quy củ trong thôn không quá cứng nhắc, sau khi hứa hôn, hai người có thể gặp nhau vài lần, năm này qua năm khác mạnh trọng cảnh lại là một nam nhân thành thật nhiều lúc khó tránh khỏi muốn làm chuyện gì đó, nhưng khuôn mặt của A kết trắng nõn, sơ tay sờ, nàng cũng không cho, lúc này A kết lại không trốn, ngược lại, nàng lưu luyến bàn tay thô giáp của hắn. Đây là nam nhân mà nàng sắp gà, hắn yêu thương nàng, hắn đối với nàng lại rất dịu dàng.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 Quần áo bị xé nát như nương đang buộc áo trên vai, nghe thấy lời hắn, nàng nhìn nam nhân đứng xa xa, đang lưng về phía mình, lập tức cúi đầu ân nhân chờ một chút ta trình trang xong sẽ lập tức đứng dậy thử xem có được không. Ý nàng là nàng còn chưa trình trang xong, mạnh trọng cảnh cảm thấy không được tự nhiên, nhấc chân chuẩn bị đi về phía trước. Như nương lại gấp gáp ân nhân, người đi đâu vậy? Giọng nói của nàng đầy hoảng loạn, mạnh trọng cảnh vội dừng lại, lúng túng nói với nàng ta sang bên kia.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 Đứng ở bên cạnh, mạnh trọng cảnh vội vàng giải thích hà cô nương hiểu lầm rồi, đây là lâm thầm. khuôn mặt như nương đỏ bừng, lập tức sửa lại. Liễu Thị đã quan sát, đánh giá như nương từ lâu. Tuổi nàng sấp xì với trưởng nữ quần áo hơi toán loạn, ngồi ở đằng kia, nhìn rất tội nghiệp. Tên vương ngũ, nàng cũng biết là người mà mọi người trong thôn vô cùng căm ghét, hầu như nhìn thấy cô nương ở trên đường, hắn đều trêu ghẹo hai nữ nhi của nàng cũng đã bị hắn chọc.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 Có thể khiến một nam nhân như hắn lo lắng cho nàng ấy, số mệnh của đại cô nương lâm ra thật tốt. chương 19, ôm đau thương. Bình thường, mạnh trọng cảnh có quan hệ rất tốt với người trong thôn, hắn mượn xe lừa nhanh chóng mời lang trung tới. Lang trung vào tây xương phòng, mạnh trọng cảnh đi theo lâm trọng cửu tới phòng chính ngồi, thỉnh thoảng lại liếc về phía xương phòng. Trong xương phòng, ba mẹ con liễu thị ngồi vây xung quanh, xem lang trung nắn xương cho như nương.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 Mạnh trọng cảnh lập tức đuổi theo, muốn hỏi phi khám bệnh Bị liễu thị lừa một cái, mạnh trọng cảnh không thể không ngậm miệng Lang trung tự cưỡi lừa tới, hai người nhìn theo hắn đi xa Sau đó liễu thị mới quay vào phòng Mạnh trọng cảnh xấu hổ hỏi tím con dẫn nàng ấy đến đây đã gây phiền phức cho mọi người Phi chữa bệnh hãy để cho con trả, nếu không con cảm thấy vô cùng áy náy Liễu thị cười, ngươi sắp là con rể nhà ta rồi, vẫn còn khách khí với ta thế sao?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 Người về phụ từ tử hiếu với nó con sẽ tìm cách khác để tạo dựng sự nghiệp Phụ từ tử hiếu cha hiền con hiếu thảo Con muốn cắt đứt quan hệ cha con với ta Triệu rõ ẩn đình giận dữ, đập tay lên bàn Hắn vì nó mà nhọc lòng, nó lại làm con trai như thế này sao? Triệu trầm thờ ơ, rũ mắt xuống nhìn chén trả ở trước mặt con Chỉ cảm thấy phụ thân quan tâm như từ quá mức thôi Không bằng tự động nhường lại Ta không cần con phải như vậy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 Ta kết tò mò nhìn về phía tơ lụa mà sám cho ở trong tay nàng ấy, vừa nhìn được một cái đã thấy như nương nhanh chóng giấu vải ra sau lưng. Ta kết cực kỳ xấu hổ, khuyên nàng, quần áo của tiểu cửu rất nhiều, cô cứ may thêm quần áo cho bản thân đi, không cần khổ vì để ấy như vậy đâu. Như nương cúi đầu không nói. Ta kết nhìn nàng, biết nàng không nghe lời mình khuyên, đi thẳng tới tổ tìm chỉ, lắc đầu đi ra ngoài. Vừa đi đến trước cửa thư phòng, bên ngoài bỗng nhiên vang lên xe ngựa lộc.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 Vẫn còn muội mũi ngây thơ, thích đồ giỡn và đệ đệ hoạt bát hiểu chuyện. Nàng còn có ổ chăn ấm áp chui vào trong chăn, nàng sẽ không lạnh nữa. Ta kết nhắm mắt lại, hai tay lau mặt khi hạ tay xuống, nàng thở một hơi thật dài.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 Liễu Thị hơi lo lắng, sau khi xào rau xong, nàng đẩy vung lên nồi, lau tay, đi về phía xương phòng. Cửa được khóa từ bên trong, đứng ở trước cửa, Liễu Thị gọi to a kết a chúc, như nương, dậy ăn cơm thôi. Gọi hai lần, Lâm Trúc chớp chớp mắt lật người, không tình nguyện trả lời một câu. Liễu Thị lo lắng hỏi nàng, a Trúc đại tỷ con đâu. Lâm Trúc nháy mắt mấy, một lần nữa quay đầu lại, thấy trường tỷ nằm quay lưng về phía mình.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 Lại nói, Lâm Hiền dạy học ở trấn trên nhiều năm như vậy, đã nghe danh lang trung già từ lâu, nếu không cũng chẳng mời lão tới đây. Kê đơn xong, Lâm Hiền dặn dò Liễu Thị vài câu theo lang trung lên trấn trên bốc thuốc. Liễu Thị vừa đau lòng lại tự trách.